Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhận thấy sức mạnh đó đang kéo cô chạy rất nhanh Hẹn như cái lần cô đã chạy thoát khỏi hang tối trong điệp cốc vạn dương Bọng xuyên là em đấy ư Kiểu vì hỏi một lần Rồi cô hỏi thêm vài lần nữa Nhưng vẫn không có thấy tiếng trả lời Đến khi cô kịp định ràng lại mọi thứ bên mình Thì nó đã trở nên quá sức tưởng thưởng của cô Vì tất cả cảnh vật xung quanh cô lúc này đều tối đen như mực Trời ơi mắt tôi bị làm sao thế này Cơ vi hoảng rộng Rồi cô đưa tay lên rụi mắt liên tục Nhưng điều đó không làm thay đổi được gì Xung quanh cô vẫn là một màu tối đen như mực Sự sợ hãi liên tục tấn công vi trong lúc này Cô quay khắp bốn phía xung quanh Trong vô vọng Miệng nói hoảng loạn giọng gây khúc sao, sao lại thế này Chẳng lẽ tôi đã bị mù ư Không Chị không sao đâu Chỉ tại chị đang đứng ở một trong những nơi tăm tối nhất thế gian thôi ạ. Ai, ai vừa lên tiếng vậy? Vọng Xuyên, Vọng Xuyên, có phải là em đây không? Vâng, đúng là em đây. Giọng nói non ở đây khẽ vàng lên. Rồi Vọng đầy trong hang tối làm cho vi cảm thấy sự tương ngộ này thật huyền bí. Cô vui mừng qua tay khắp phía xung quanh miệng liên tục hỏi. Là em, đúng là em rồi. Em đang ở đâu? Vọng Xuyên, em đang ở đâu? Chị không thể chạm tới em được đâu Em đang đứng ngay trước mặt chị đấy Vậy ư Thế sao em lại đến được đây Em đi tìm chị Em tìm chị ư Vâng Thế nơi này là ở đâu vậy Nơi này được tạo ra bởi một nhóm người kỳ dị Nhằm mục đích dùng cho chúng ẩn nấp Thật may mắn là lúc này Bọn chúng lại không có mặt ở đây Nếu không thì có lẽ Nói đến này bọng xuyên lập lửng Điều đó làm được Kiều Vy phải lên tiếng Nơi này lạnh quá Nhưng chị nhớ là lúc đó Chị đang chạy theo em ở ven hồ phiêu lệ cơ mà Chẳng lẽ nơi này Lại nằm sát ven hồ ư Vâng Đây là một đường địa đạo bí mật Nó nằm cạnh phiến đá vong hồn Nơi có Việt mộ của nhà phiêu Trời ơi Chẳng lẽ nơi này chính là nơi đã từng giam giữ Lai Lâm ư Lời nói lầm nhầm Kiều Vy Khe nói tên tài vọng xuyên Làm cho bóng hồn trẻ thơ của thằng bé ngơ ngác hỏi Lai Lâm, Lai Lâm là ai? À đó là người bạn của chị Trả lời bỏng xuyên Giữa kiểu vi có đôi chút lưỡng lự Và bất an Vì cô biết rằng xung quanh đây còn có rất nhiều bộ hài cốt Của những người xấu số đã từng là nạn nhân của bọn chúng Giọng suy nghĩ về những chuyện quái gì ấy vừa thoáng qua Khiến cho kiểu vi phải toát mồ hôi trên vần chán Cô nhẹ đưa tay lên lầu đi Rồi buông rào ngồi Sao em lại dẫn chị đến đây Vì nơi này được tạo ra bằng ma thuật Nên nó thuộc về ảo ảnh Và rất kín đáo Chúng ta trốn ở đây Thì hắn sẽ rất khó có thể tìm ra Nơi này những người bình thường Sẽ không thể nhìn thấy được Và cũng sẽ không thể tự bước vào được Vậy sao Thế người bình thường muốn vào trong này Thì phải có âm hồn dẫn lối ư Vâng ạ Chứ thì đúng là những kẻ độc ác kia Đã đưa Lai Lâm nhuốt ở đây Người bình thường không thể nhìn thấy được Hèn gì mà nhóm của Vương Khang Không thể tìm ra địa đạo này Cho dù vết máu của anh đã ngưng lại ở đó Nhưng cuối cùng Lai Lâm lại ở trên đỉnh trùng phong Một bà già như thẩm vọng Chân liệu có thể đưa anh ta lên đó được sao Phải rồi Phải rồi Kiểu về nghĩ đến đây thì cô Cũng đã tìm được câu trả lời cho tình huống ấy Cô nói làm nhầm khẽ thành tiếng. Lại lâm được đưa lên trên ấy là bởi những âm hồn luôn ở bên cạnh thầm vọng chân. Như đã có được câu trả lời thỏa đáng cho mình. Vì lại tiếp tục hỏi vọng xuyên với đối chụt lợ mà Mà em vừa nói tới hắn, hắn phải chăng chính là kẻ vừa rồi đã đuổi theo chúng ta sao? Vâng, đúng là anh ta. Thế anh ta là ai vậy? Anh ta làm miêu kỷ Cái gì Anh ta làm yêu kỷ ư Nhưng làm sao mà em biết được Vì em đã có lần nhìn thấy bóng hồn của anh ta Ở trong điệp cốc vạn dương Chỉ cách một ngày sau khi chị rời khỏi nơi ấy Lúc đó anh ta đi cùng với một người nữa Ở trong điệp cốc Họ đã đi lại xung quanh rất nhiều Và còn ở lại đó rất lâu nữa Nhưng kẻ xấu xí kia Thì em không biết hắn ta là ai Em chỉ thấy hắn ta gọi tên anh ấy như vậy. Vậy đúng là anh ta rồi, anh ta chính là người đầm môn năm xưa ở Nghiêu Sung, nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Anh thật mối quan hệ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net